Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vũ 35 tuổi, bọn họ sẽ có kết quả, chị lại không đồng ý chờ, em còn có cách khác nào khác nữa sao? Anh ta lại có một bộ dạng bình tĩnh, từ từ thưởng thức trả thiết quan âm của mình. Nếu là một đôi thì chính là một đôi. Chúng ta giúp đỡ để cho bọn họ được hạnh phúc sớm một chút, không tốt hay sao chứ? Làm sao lại nhất định phải đợi đến khi đường vũ 35 tuổi? Em thấy có đúng hay không hả? Chị chỉ muốn đỡ sớm ông cháu thôi. Chị đã có hai đứa cháu rồi là còn chưa thấy đủ sao? Bây giờ ở đây gấp gắt cái gì nữa chứ? Thầm nhạc dĩnh cũng không nguyện ý bị mắng mà cãi lại. Không giống nhau nha, chị muốn ôm cháu từ thứ hai. Cứ cho là chị không vội. Tiểu Hà và chồng Hãn bọn họ cũng vội đó thôi. Bọn họ cũng muốn nhanh chóng được bé cháu ngoại rồi. Thầm ra ra anh ấy nhìn hai người bạn tốt. Bây giờ bọn họ cũng không thấy vội đâu. Lời của anh ta nói có ngụ ý. Những lời này khiến cho quý trùng Hãn và Lương Úc Hà Nãy giờ đang im lặng thay đổi sắc mặt. Bọn họ có nói thầm thời giữ chuyện bí mật tiểu lang sắc mang thai. Nhưng không ngờ cậu của đường vũ hình như... Làm sai biết chuyện bọn họ không vội chứ. Thầm ra ra rất là bất mãn với lời nói của em trai. Ở bên cạnh bọn họ, bây giờ không phải có cháu rồi sao? Dĩ nhiên là không vội rồi. Thầm nhạc dĩnh nhìn hai vợ chồng quý trung hãn ngồi bên cạnh một cái nói. Thầm ra ra, hướng vũ tinh, hướng đường văn và liền kỳ khiết. Mọi người trong hướng xa toàn bộ ngơ ngác Nhìn sang hướng vợ chồng bọn họ Em, em biết sao? Lương Úc Hà kinh ngạc hỏi Ngày sau đó lại nói Là con trai hay là con gái? Là cháu trai, thật là đáng yêu Thầm nhạc sĩ cười cười đáp Cháu trai ư? thẩm ra ra trận to hai mắt Cái gì là cháu trai chứ? Bà lại quay sang nhìn em trai của mình Anh ta bấm đắt ngắn tay tính toán một chút nói Mấy thằng nữa Có một chút xinh non Nhưng đúng là thời cơ tốt. Em nói là thừa Lăng đã mang thai sao? Hướng Vũ Tinh phản ứng sớm nhất hỏi thẳng. Thầm nhạc dĩnh không có trả lời anh rể. Ngược lại nhìn hai vợ chồng bọn họ bày tỏ. Thật là xin lỗi. Nhưng bọn họ có quyền biết chuyện này. Quý trùng hãn thở dài. Vị cầu nhỏ này của Hướng xa Quả thật không phải là người bình thường. Tuê con trẻ mới có 32 tuổi. Lại có thể nhìn ra được tiểu lăng sắc đang mang thai. Thầm ra ra có 7 anh chị em. Gia Gia là con thứ hai Sau đó có ba em trai Hai em gái Thầm nhạc xỉnh chính là em trai út Tiểu Hà Thơ Lăng mang thai sao? Có thật không? Bà trực tiếp quay sang hỏi bà tốt của mình ừ, Thật là xin lỗi Chúng tôi vốn đã đồng ý với Thưa Lăng Là không nói cho ai biết cả Lương Úc Hà ái nay nói Được vũ đáng chết Đã khiến cho Tiểu Lăng giác mang thai Lại còn dám đi cầu hôn với người khác sao hả? Hướng vô tình thức sần cầm điện thoại lên Muốn gọi đứa con thứ hai về để đem ra đánh cho một trận Nhưng quý trung hãn vội vàng ngăn lại Ông hiểu tính khí của bạn tốt Ngộ nhỡ khiến cho đường vũ biết chuyện Ông không biết phải ăn nói với con gái như thế nào cả Vụ tình à? Anh nghe nghe tôi nói đã Đường vũ căn bàn là không biết gì Ông giật lấy điện thoại Dùng tốc độ nhanh nhất đem mọi chuyện giải thích một lần Cũng đem ý tưởng của con gái giải thích rõ ràng Tôi nhờ các người Chưa tiền đừng nói cho đường vũ biết Thư lăng bên kia chúng tôi sẽ khuyên nó. Nếu như đường vũ biết, bởi vì đứa bé mà đi tìm thư lăng như vậy rất là phiền toái. lương Úc Hà lo lắng không thôi. Người hai nhà đều là yên tĩnh, dường như đi vào ngõ cụt không tìm được lối ra. Nhưng mà ngày mai, đường vũ muốn đi cầu hôn người ta rồi. Bây giờ phải làm thế nào? Em có cách gì mau mau nói đi. Thẩm Gia Gia là người đầu tiên phá vỡ không ký trầm mặc mà ra lệnh với em trai. Thẩm Nhạc dĩnh nhìn chăm chăm vào chị gái. Anh ta là rốt cuộc treo chọc phải ai đây? Sớm đã cảnh cáo với chị Dục tốc bác đặt là chuyện xấu Nhưng lại không nghe Làm ra chuyện như vậy Lại muốn anh ta tìm cách giải quyết Chuyện này cũng không phải là anh ta gây nên đâu Nhưng mà trường đi trường lại Sau một lúc lâu Anh ta nhìn về phía cháu gái Hướng đường tâm cất tiếng hỏi Cháu có biết anh hai cháu cầu hôn ở đâu không? Ở nhà hàng Lucene cầu hôn Nhà hàng đó có bàn ăn cầu hôn tất thắng Cô cất tiếng trả lời tôi mày Cháu cùng Lô giê cùng đi đến nhà đó dùng bữa, chọn bàn gần gần chỗ bọn họ mà ngồi. Các cháu khi dùng bữa thì ôm hôn đều có thể làm, diễn càng buồn nôn thì càng tốt. Thầm nhà dĩnh căn dặn hai người. Chỉ là như vậy sao? Đây chính là đề nghị của em hả? Thầm ra ra nghe rất là không hài lòng. Chẳng lẽ chị có đề nghị tốt hơn sao? Em chỉ có biện pháp này, đường vũ nên tự mình hiểu rõ. Đường tâm và thơ lăng đối với nó mà nói có ý nghĩa khác nhau. Nếu không cuối cùng còn có một biện pháp. Đó là trực tiếp nói cho nó biết. Nó đã làm bà. Không được, không được. Nếu là thừa lăng chạy trốn không thấy bóng sáng thì càng thẳng hại hơn rồi. Bà lập tức nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.